160, quỷ năm. thời khinh khinh lắc đầu hướng luôn luôn tại quản lý phòng hộ cháo quý mặc nôn bên người a mặc hấp thu này đó tinh hoạch ngươi có thể khôi phục nhanh một ít đem tinh hoạch nhét vào trong tay hắn nháy mắt chính mình tay đã bị cầm thời khinh khinh c h á t c h á t nhãn tỉnh quý mặc nôn đem nhân kéo gần chính mình còn sợ sao hắn thanh âm cũng không lớn dừng ở bên h a i nhường thời khinh khinh tâm đều đi theo rung động a mặc tạ ơn ngươi nếu không phải ngươi ta khả năng không nhanh như vậy ngô sở hữu lời nói bị nuốt đi rõ ràng bình thường bọn họ hôn cũng rất nhiều khả giờ khắc này thời khinh khinh so với nhậm lúc nào đều tâm động tách ra sau lẫn nhau k h ỏ e môi màu bạc sởi tơ ở ánh sáng nhạt trùng cũng có vẻ mê người vô cùng quý mặc ngôn nhắm mắt lại hấp thu điệu hai khỏa tinh hoạch tiêu hao điệu dị năng liền khôi phục quý mặc ngôn xem ra này đó bươm bươm tồn tại đều không phải chuyện xấu thời khinh khinh quý mặc ngôn đem nhân kéo gần trong lòng lôi hệ dị năng khắc chế chúng nó thường thường bỏ vào đến mấy chỉ đánh chết sau đạt được tinh hạch có thể cấp đại gia hấp thu dị năng tích lũy đến trình độ nhất định thăng cấp cũng không sẽ rất nan thời khinh khinh không hổ là nam chủ bội phục giơ ngón tay cái lên nàng thân là vật hy sinh nữ phụ cũng không dám có như vậy hùng tâm trang trí tại như vậy nguy hiểm hoàn cảnh hạ nam chủ đại nhân tưởng không phải đào tẩu mà là mang theo người một nhà làm giàu làm giàu bực này tư tưởng chiều sâu quả nhiên là nàng này phối hợp diễn chạm đến không đến độ cao thời khinh khinh trong mắt lóe ra nước mắt a mặc may mắn có ngươi có ngươi ở ta tài không lại lo sợ ma quỷ điệp có ngươi ở m ặ t thế lý nguy hiểm dường như đều chẳng như vậy đáng sợ nói đến cùng trải qua lại nhiều ở đau khổ nàng cũng bất quá tài mười chín tuổi cho dù thực tế tuổi là hai mươi bốn tuổi khả kia mất đi 5 năm năm Cũng không có không nàng tham dự quý mặc nôn trước khẽ i a cũng k ô n nhân, gặp được thời khinh khinh mẫu từ sau. Rất nhiều g gặp hội thời dô được từ rất mẫu sau, s k hôn g năng, kỹ n đều ở hốc trung học hội, cũng trở trước cũng nên cùng trước kia càng lúc càng học lúc hội, kia bất động. Quý mặc ngôn khẽ hôn hốt mắt ặ c ngôn hôn khẽ hốt m nàng có ta ở đây không cần khóc n ư ớ c nở hãn hội trở thành nàng tối kiên cường hậu thuẫn không tiếng động ôm nhau ở thời khinh khinh cảm nhận được trăm tiểu hợp thúc d ụ c hạ kết thúc a mặc ấn ngươi nói chúng ta hành động đi thời khinh khinh trên mặt tươi cười cảm n h i ệ m đến quý mặc nôn khoe môi thoáng dơ lên hảo nhanh chóng thu thập xong cảm xúc thời khinh khinh đứng dậy nắm bắt thủ bí quyết đem thủy c h i bình chướng mở ra nhất cái vết nhỏ lần này vào được mười chỉ ma quy điệp bị quý mặc nôn thực nhẹ nhàng giải quyết phong quản gia đợi nhân lập tức giải quyết chiến trường sau đó vây quanh ở thời khinh khinh cùng quý mặc nôn bên người xem thời khinh khinh đem mười khỏa tinh hạch uy tiến trăm tiểu hợp nụ hoa lý vài phút sau mười k h ỏ a bị tinh lọc lực lượng tinh hạch dừng ở thời khinh khinh trong tay lưu lại ngũ k h ỏ a cấp quý mặc nôn mặt khác ngũ k h ỏ a cấp đại gia sử dụng đối với như thế phân phối bọn họ đều là không ý kiến dù sao ở đây chỉ có quý mặc nôn công kích l ư u hiệu hơn nữa hao phí dị năng không ít khẳng định là muốn lưu trữ một phần dự phòng khẩn cấp tình huống theo thời gian quá khứ đạt được tinh hạch càng ngày càng nhiều ở đây nhân tất cả đều ngưng kết r a dị năng hạch hơn nữa mỗi hệ dị năng đều tiến dai đến tứ dai đã ngoài ba ngày sau đại đa số nhân dị năng tăng lên tới ngũ dai trong đó quý mặc nôn thế càng chân đã tới thất dai thăng cấp đứng lên giống như là uống nước giống nhau không giống viễn nam bọn họ thăng cấp khi tựa như đánh một hồi trận bàn t h n g thiết h u y ễ n tiểu thảo đại lôi tử thư tiểu mạc ngân tiểu ngũ mấy chỉ chiến sùng cũng có thể dù ngăn này đó tinh hoạch hơn nữa chúng nó gia nhập nhường quý mặc nôn thoải mái rất nhiều giải quyết xong ma quỷ điệp tốc độ càng lúc càng nhanh học blpli đói ổ